Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị đau thương đến chết của quỷ cổ nữ phần 9 cũng là phần cuối cùng kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do so audio Matean phụ trách. Quan tài dừng ở độ cao ngang bụng người Chu và cung dù vui mừng đến phát điên. Nhưng vì đều là những gá vô cùng cẩn thận Nên vẫn nhấn nãi chậm chậm bước đến trước quan tài Thứ đó ở trong cố quan tài này Dục chu nói bằng giọng bình tĩnh Tư dao nhắm mắt nhẹ nhàng gật đầu Thầy giáo cung bắt đầu thử đẩy nắp quan tài Chiếc tinh tu giao nham mat nhe nhang gat không mảy may động đậy Hắn ta bực tức hỏi Cô đừng để chúng tôi hỏi thì mới trả lời Đến lúc này rồi sao còn ấp úng thế Làm thế nào để mở được nó ra Việc này một mình tôi không làm nổi Tôi cần hai anh giúp đỡ. Trong lúc nó cô đã bước đến bên quan tải, đứng chắn cái núm lồi ra ở bên thân, đồng thời đặt hai tay lên nắp. Tốt nhất là hai anh đứng vào bên cạnh tôi, cùng tôi hợp sức đẩy vào bên này. Dục Chu và Thầy Giáo Cung cùng nhìn nhau, đứng vào hai bên trái phải của Tư Giao. Tư Giao ngầm tính toán, trước mắt cô hiện lên hình ảnh Lâm Nhuận bị chiếc ô tô săn báo đâm phải và cái bàn tay bẩn thỉu vuốt lên mặt mình đêm hôm đó. Cô hơi nhích sang bên trái một chút Thầy giáo cung cũng nhích theo Gần như đối diện với đầu quan tài Không cần đặt tay lên nắp quan tài Tư dao rời tay khỏi nắp quan tài trước tiên Từ từ sờ vào thân quan tài Hai gá trù cung cũng làm theo Đột nhiên Tư dao ngồi thụt xuống Đập mạnh vào núm lồi ra ở thân quan tài Nắp quan tài bằng sắt trên đầu cô Bống ngoi thụp xuong đap mạnh ra một cách khủng khiếp Tàn nhấn đập vào ngực thầy giáo cung Đang đứng ngay phía trước thân thể nhỏ con của thầy giáo cung bay vọt đi không chung như một cánh diều đứt dây sức bật của nắp quan tài cực mạnh đã hất hắn đập lên vách động phía sau lưng người hắn mềm oặt trượt từ trên vách xuống dù không phải là tự tay nhưng đây vẫn là lần đầu tiên giết người nên nước mắt tư dao thi nhau tuôn trào để đảm bảo tấn công được ít nhất một người tư dao đã cố ý di chuyển vị trí cho nên dục chu chỉ bị chảy xước tay phải mặc dù như vậy Hắn vẫn rất kinh ngạc Hung hăng tóm chặt lấy tay Tư dao Cô thật là độc ác Nếu cô đổi vị trí di chuyển Thì con ma đó đã là tôi rồi Dù sao Chúng ta cũng là bạn cũ Anh là người có đầu óc Có những chuyện sẽ dễ thương lượng hơn Thế nào tôi có thể được 40% phải không Dù mắt vẫn còn ươn ướt Nhưng Tư dao vẫn ép mình bình tĩnh trở lại Dục chu nhìn hai cổ tay Vẫn bị trói chặt của Tư dao Cười nhạt Sớm biết thế này tôi đã trực tiếp hợp tác với cô rồi Tư Giao không nói một lời Cô linh cảm dục chu sẽ không buông tha mình Dục chu kéo nắp quan tài đã mở nửa chừng ra Nhìn bốn chiếc vali có khóa số rất chỉnh tẻ Thở dài rồi lại nghiêm giọng nói Mở ra đi Nhất định cô biết mật má Cô không mở đương nhiên tôi cũng có cách Anh định dùng dao chém hay dùng búa đập nó Trong lúc nói Tư Giao mở hòm thứ nhất ra Một vali đầy tiền đủ các nước Khiến toàn thân dục chu cứng đở Dù biết viên thuyên Giấu một khoản tiền cực lớn Nhưng hắn vẫn chưa có một khái niệm cụ thể nào Lúc này Đối mặt với từng chồng giấy bạc mệnh giá lớn Cổ họng anh ta Phát ra một tiếng ngừ gừ kéo dài Vừa hưng phấn vừa thê lương Lại giống như tiếng chu của một con sói Đột nhiên Anh ta run rẩy ôm mấy bó tiền đô la Mỹ trên tay Áp vào mặt Khóc giống lên Đúng bộ dạng của một kẻ nô lệ đồng tiền Tư Giao thật sự cảm thấy ghê tởm anh ta Nhưng bóng dục chu nghẹn ngào nói Viền thuyền Hãy nói cho anh biết Thế này là gì Tại sao lại không tin anh Tại sao không muốn cho anh trung hưởng hạnh phúc và tiền bạc Bây giờ anh đã có số tiền này Thì lại mất em Tư Giao bóng cảm thấy dục chu là một kẻ hết sức đáng thương Chưa rõ đám tiền này có hợp pháp hay không Nhưng viên thuyên đã đúng Cô ấy không nhìn nhầm Dục Chu Một kẻ vừa kín ké lại vừa thâm hiển Tư Giao biết lúc này không được phép cảm thương Dục Chu Việc quan trọng nhất là phải cố nghĩ cách trốn thoát Dù là loại bỏ được thầy giáo cung Nhưng cánh tay của cô vẫn bị trói Không thể trốn thành công Vẫn cần phải mưu trí Cái cảm giác vận mệnh của mình Nằm trong tay kẻ thù Khiến cô cảm thấy ghê giận Nhân lúc tinh thần của Dục Chu Đang bị kích động Cô dịch về phía sau mấy bước Cô còn nhớ Lúc thầy giáo cung bay vọt lên Chiếc ba lô hắn khoác trên vai Rơi ở một chỗ không xa Trong đó có các loại công cụ Và cả hung khí Mà cô đều có thể dùng được Quả nhiên Chân đứng trong nước của cô Chạm phải chiếc ba lô đó Tư dao từ từ ngồi xuống Mắt vẫn để ý đến Dục chu Vẫn đang chìm đắm trong những nỗi đau về hồi ức Và niềm vui do tội lỗi mang lại Không để ý đến việc tư dao Đã bắt đầu mỏ mấm trong ba lô Tay cô sờ được một cái chuôi bằng nhựa Có nút điều chỉnh ngắn dài Giống như dao dọc giấy Cô lấy dao ra Đẩy nút điều chỉnh Quả nhiên Đó là một con dao dọc giấy sắc nhọn. Đứng lên dục chu bóng quát lớn Tay lăm lăm cầm dao bầu đi tới chiếu đèn vào chỗ tư dao đứng Đưa thứ cô vừa lấy ở dưới nước ra Tư dao bất lực buông tay ra Để con dao chìm xuống nước Hai tay chống không rời khỏi mặt nước à, Không có gì cả Anh đừng nghĩ vỡ vẩn Tôi không cần cố suy đoán gì về cô nữa Hôm nay Mọi thứ đã chấm hết Dục chu tiến hai bước về phía trước Tư dao lập tức hiểu hàm ý câu nói của anh ta Cô cảm thấy người lạnh toát Hối hận vì đã vứt con dao đi Cô vội vã thỏ cả hai bàn tay Bị trói chặt vào ba lô Lần này cô chạm phải một ống thép Cô nhanh chóng rút ống thép ra Dơ thẳng trước người nói lớn. Dục chú, nếu anh thực sự nhớ đến viên thuyền thì nên biết rằng cô ấy quyết không cho phép anh làm thế này. Anh có thể lấy hết tiền, chỉ cần anh thả tôi đi. Ở với viên thuyền đã lâu, tôi đã thể nghiệm sâu sắc nhất là bất kể việc gì cũng phải làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Tôi không thể để lại hiểm hoạ, dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu hôm nay tôi để cô xuống núi thì ngày mai khắp mọi nơi sẽ có thông báo truy ná tôi. Cô có nói ngon ngọt, ngọt cũng vô ích thôi. Dục Chu vừa nói vừa tiến lên Tư dao chỉ có thể lùi về phía sau Từng bước một Bóng anh ta nhào nhanh về phía trước Dùng hết sức đâm dao tới Tư dao dùng ống thép để cạn Anh ta vội vứt đèn pin Thuận tay túm lấy đầu ống thép Dù đèn pin của Dục Chu rơi xuống nước Nhưng ánh sáng vẫn được chiếu lại Từ chiếc đèn pin khác Đã được anh ta đặt trên nắp quan tải Tư dao ra sức giằng lại ống thép Nhưng sức cô không đọ lại được Với Dục Chu Đành phải buông tay chạy về phía cửa hang. Chạy trong lúc hai tay bị trói vô cùng khó, chưa được mấy bước, cô đã bị Dục Chu đuổi kịp, đẩy ngã xuống nước. Cô cảm thấy bắp đuổi đau nhói vì bị dao đâm. Cô cố hết sức quay ngoắt người, giơ tay định chặn cánh tay cầm dao của Dục Chu, nhưng vì mặt chìm dưới nước nên cô không thấy gì. Cẳng tay đã bị thêm một vết thương nữa. Dục Chu đã ghì thẳng mũi dao Và cổ họng Tư Dao hét lên: "Tôi không phải thằng điên quái dị say máu giết người!" Cô muốn được dứt khoát Chỉ một nhát dao này Đối với cả tôi lẫn cô Đều là một sự giải thoát Tôi cũng không cần phải làm hoàng dược sư gì nữa Không cần phải năm lần bảy lượt bám theo cô Không cần một lúc thao túng cả bốn máy tính Giả làm ma nữ trên quy quy nữa Cô sẽ trở thành một người trong số họ Viên Thuyên là bạn thân nhất của cô chứ gì Cô ấy rất muốn cô không thân thiết gì với tôi Tôi cho các người sớm được gặp nhau Tụ họp với nhau Trước đó, Trương Sinh gần như dùng tất cả mọi biện pháp và đã điều tra ra bọn họ đều đến từ một máy dịch vụ đại lý nặc danh đá quá hẳn. Hoàng hôn đã đến từ bao giờ? Cả ngày không có giờ lên lớp, anh cảm thấy hế nhắm mắt là có thể ngủ ngay. Đúng thế, rõ ràng là Hoàng Dược Sư đã sở hữu hoặc dùng trộm quy quy của cả ba người bạn của Tư Giao. Nhất định anh ta rất thân quen với Tư Giao và cả ba người kia nữa. Không chừng Chính là người cùng hội với nhau Anh gọi đến di động của Tư Giao Không có ai nghe máy Công ty bảo Tư Giao đã xin nghỉ ốm Gọi điện về nhà cũng không ai nhắc máy Rốt cuộc cô ấy đã biến đi đâu Trương sinh đành phải tìm đến Những người khách cùng thuê nhà với Tư Giao Thông qua ban biên tập Thời trang giải trí của tờ Thanh Giang buổi chiều Anh liên hệ được với Tử Phóng Đang đi lấy tin ở Bắc Kinh. Tử Phóng nói với qua điện thoại Anh không biết à Anh chàng luật sư thuê cùng chỗ chúng tôi bị ô tô đâm trọng thương Nhất định là dao dao đang trông nom trong bệnh viện Anh cũng đã biết đấy Bọn họ đã là người yêu của nhau Trong thoáng chốc Trương sinh cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu Hoàn toàn mất hết hy vọng Ngập ngừng một lúc anh hỏi Ờ bệnh viện nào Hình như là bệnh viện số 7 Trương sinh không kịp cảm ơn Mà vội gác máy Rồi chạy thẳng đến bệnh viện nhân dân số 7 Anh nghe bác sĩ điều trị tạ tốt nói việc Lâm Nhuận bị đâm xe Có vẻ đây là một vụ trọng điểm Sở công an đang điều tra Còn Tư Giao sau khi rời khỏi bệnh viện vào buổi trưa Đã nói là sẽ nhanh chóng quay lại Nhưng đến giờ vẫn không thấy tung tích gì Trương Sinh bóng cảm thấy vô cùng thấp thỏm, Những linh cảm không lành bất ngờ ập đến Nếu tối nay vẫn không liên lạc được với Tư Giao Chắc chắn phải báo công an Mệt mỏi vì thiếu ngủ Anh ngồi trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong làn nước lạnh buốt tư dao biết số phận mình đã đến giờ chót. Nếu không, thì cô đã chẳng nhìn thấy gió bốn chứ trong làn nước đục ngầu lúc này. Đau thường đến chết. Đó chính là máu nhỏ xuống từ mũi ra, từ từ rơi xuống mặt nước. Hóa thành bốn chữ đỏ tươi Lúc viên thuyền Kiều kiều tiểu mạng ra đi Phải chăng cũng nhìn thấy bốn chữ này Trong lúc chống chọi với cái chết Như có một ma lực nào đó thúc đẩy tư dao Cô ngồi lên mặt nước Chính trong khoảnh khắc đó Cô nhìn thấy một bóng đen mặc áo mưa, Mú chót nhọn cao dựng lên Khuôn mặt khuất trong bóng tối Không thể nhìn thấy Bóng Bóng đen tử tử tiến lại phía rục chu Nghe thấy tiếng lội nước Dục Chu tử tử quay người lại Ngay khi nhìn thấy bóng đen Đang tiến lại phía mình Anh ta thét lên một tiếng kinh hoàng lắp bấp nói Ông, ông là ai Không, không được tiến lại đây Nếu không, nếu không tôi sẽ không để yên đâu Bóng người đó vẫn lạnh léo Như một thần chết Như không để ý đến sự sợ hãi tột cùng của Dục Chu Từng bước tiến đến gần hơn Đầu hơi cúi xuống Nhưng vẫn không thể nhìn gió mặt Cuối cùng Dục Chu không chịu nổi Giờ cao con dao đâm bổ về phía trước Thần chết bống đưa tay ra Từ trong tả áo mưa rộng Lôi ra một dây xích sắt lớn Vụt đúng vào cổ tay cầm dao của Dục Chu Dục Chu thét lên một tiếng đau đớn Con dao của Dục Chu rơi xuống Và biến mất trong bóng tối Thần chết lại vung đoạn xích lên Tản nhấn vụt vào đầu gối của Dục Chu Sau đó liên tiếp vụt vào cẳng chân anh ta Dục Chu như bị gãy nát từng khúc xương Cả thân hình đổ sụp xuống nước Phải chăng Đây chính là thần chết của anh ta Người có biết Người đã làm gì không Thần chết bống cất tiếng Đó là một giọng nói rất giả nua và khàn đục Thô nháp như giấy giáp trả sát vào lòng người Người rẻ rúng người chết Giết hại người sống Đều vì một chút lợi còn con thôi sao Dục chu đau đớn đến mức Mổ hôi ướt đấm toàn thân Thở dốc một cách khó khăn kêu lên Tại sao Tại sao ông ông không giết luôn tôi đi Tại sao lại hành hạ tôi thế này Người hỏi người câu này Phải là ta mới đúng Nếu người không rõ Thì người có thể hỏi cô gái này Có phải cô ta cho rằng Người có thú vui hành hạ người khác hay không Từ sao nhớ lại khoảng thời gian Từ sau khi kiểu kiểu xuất hiện trên quy quy Thì ảo giác Mất ngủ Nối kiếp sợ đến với cô thường xuyên như cơm bữa, còn cả những bóng đen luôn bám theo cô đêm khuya đột nhập vào phòng, khiến cô phải chạy trốn khắp nơi, chẳng phải là một kiểu hành hạ tinh thần vô cùng quái ác ư? Nghĩ đến những điều đó, cô không kìm nổi nữa, nhìn thẳng vào mặt Dục Chu nói: "Dục Chu, có lẽ chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà anh có thể dở những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn." Người mặc áo mưa không thèm nhìn Dục Chu nữa, nhẹ nhàng bước đến bên quan tài, vuốt ve cái nắp, thở dài, rồi đóng chặt chiếc vali đang mở nắp. Sau đó lần lượt nhấc cả bốn chiếc Cùng các mảnh gỗ kê khỏi quan tài Tiện tay ném xuống nước Tiếp theo Ông ta mở một tấm lụa mềm màu vàng kim Cẩn thận bọc bộ xương trong quan tài lại Dùng dây thừng buộc chặt bên ngoài Rồi vác lên vài Từ đầu đến cuối Mặt ông ta đều khuất dưới cái mú áo mưa Từ góc đứng của Dục chu và tư dao Không thể nhìn rõ mặt Dục chu định dịch chuyển người Nhưng chỉ cần cử động nhẹ Cũng đủ khiến hắn đau thấu xương tủy Hắn bực tức nói Rốt cuộc Ông muốn tôi như thế nào Người mặc áo mưa không nói gì Hình như không có ý định trả lời Nhưng tư giao biết Dục chu đã không còn bất cứ ưu thế nào về sức mạnh Thậm chí Cô có thể tùy ý giết chết hắn Ông ta chậm chậm đi từng bước về phía tư giao Tư giao cảm thấy khó thở vì sợ hãi Dường như Cô có thể trông thấy đôi mắt thần chết Đang dọi vào cô những tin nhìn độc ác và oán hận Hình như cô đã từng trông thấy ánh mắt này Nó còn ác độc và oán hận hơn cả ánh mắt của Lâm Mang Tại sao cô lại có cảm giác này Ông ta không thèm giết dục chu Thì tại sao lại nhìn một người vô tội như cô Một cách hận thù như thế Khi chỉ còn cách tư dao trong gang tức Thần chết bóng dừng chân lại Vẫn không nhìn rõ bộ mặt của ông ta trong bóng tối Ông ta cất lên giọng nói khàn đặc rồi cũng sẽ đến lượt cô cô sẽ phải đau thương đến chết rồi chìm dần vào trong bóng tối trước ánh mắt còn đầy vẻ sợ hãi của tư dao gió đang vần vú mây đen tụ lại dường như chỉ một lát nữa thôi một cơn mưa to sẽ trút xuống mặt đất tư dao khó nhọc đi trên đường vì quá yếu Nên cứ đi được một lúc rồi lại nghỉ Cuối cùng cô cũng đến được trước cầu bộ nhai luôn. Thỉnh thoảng một con gió mạnh thổi qua Trong con mắt Tư dao lúc này Cái cầu đá rộng một mét ấy nhỏ như một sợi dây Có lẽ lúc này nó không phải là con đường tốt nhất để đi xuống núi Nhưng Tư Giao biết đây vẫn là đường tắt Cô không thể ở trên núi thêm một phút nào nữa Nghĩ đến Lâm Nhuận Điều đó đem lại cho cô lòng can đảm Cô từ từ đi lên cầu đá, lại một cơn gió mạnh thổi tới. Cô cảm thấy người trao đi lào đảo. Cô vội vàng ngồi thụp xuống, bám chặt lấy thân cầu. Chiếc cầu dài gần ba chục mét, dường như không có điểm cuối. Tay cô bám chặt trên mặt cầu, gần như sắp bỏ qua được hết cây cầu. Cô cảm thấy đã có một chút hy vọng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh thân thương của Lâm Nhuận. Khi rời khỏi cầu được vài bước, cô bỗng cảm thấy rất căng thẳng. Trong người đau âm ỉ Ngực mỗi lúc một đau dữ dội Có chuyện gì đang xảy ra thế này Cô dừng lại Ngồi trên một tảng đá Há miệng thở dốc Bóng có một chuối tiếng cười điên dạn Từ đằng sau vọng lại Tư dao quay lại nhìn Cô bỗng giật mình kinh hãi Thậm chí quên luôn cả cơn đau trong ngực Dục chu đã xuất hiện trước cầu bộ nhai lương Chân anh ta đã bị đánh gái rồi kia mà Tay trái của anh ta chống một cành cây Đang loạn choạng bước đi Trên lưng anh ta cống hai chiếc vali sắt, tay phải xách hai chiếc. Quả là một con người có lòng tham vô đáy. Anh ta không bỏ lại một chút tiền nào. Phải làm gì bây giờ? Chờ anh ta đến hay là lắng lặng chạy trốn? Gió càng lúc càng mạnh hơn. Cây cối hai bên như sắp bị gáy giảm xuống. Tư dao bám chắc vào tảng đá. Vị trí cầu bộ dây lương tương đương với một hẻm núi là nơi rất hút gió. Dục chu đã đi được khoảng 10 mét. Áo của anh ta căng phòng gió, toàn thân nghiêng ngả lắc lư, như một con thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió cả, bất cứ lúc nào đều có thể bị lật úp. Từng trận gió điên cuồng tràn đến dữ dội, Dục chu cố sức ôm lấy thân cọc, cảnh cây dùng làm nạn trước đó đã rơi xuống vực từ lúc nào. Hắn vẫn cố lì lợm di chuyển về phía trước, nhưng dường như những cơn gió đã cố tình chống lại, hế dịch được một chút về phía trước thì gió lại thổi mạnh hơn. Đột nhiên, như bị trượt tay, hắn vội vàng bám chặt lấy thân cầu. tuy giữ được yên người, như một vali đã rơi xuống phía dưới, va vào, vào một hòn đá nhô ra bên sườn núi bật nắp. Dưới màn trời âm u, dục chu trố mắt nhìn những tờ tiền mà hắn coi đó là tài sản của hắn bay lượn. Gió đã mạnh tới mức có thể quấn hắn đi bất cứ lúc nào. Để giữ an toàn, hắn đặt một chiếc vali lên mặt cầu. Mỗi khi nhích lên được một chút, thì cũng đẩy vali lên theo. Hắn nghĩ lại về quáng thời gian bao ngày qua Hắn dở trò ma quỷ Cần mấn không biết mệt mỏi bám theo tư dao Cuối cùng đã đạt được kết quả Dù lúc này Thời tiết quá khắc nghiệt, Trước mắt còn phải đi qua đoạn đường nguy hiểm nhất Đoạn cuối của chiếc cầu Đã gần ngay trước mặt Bỗng nhiên Một hòn đá theo gió bay tới Đập mạnh vào chiếc vali Đẩy nó khỏi vị trí giữa cầu Sát mép hoài dục chu vội nhảy bổ theo giữ lấy Nhưng vì động tác quá mạnh Hai chiếc vali trên lưng hắn cũng xô theo quán tính Xích nữa đẩy hắn rớt xuống vực Hắn hốt hoảng nghĩ cách kéo cái vali trước mặt về đúng chỗ Bống một hòn đá nứa bay tới Đập trúng vào tay hắn Dù cảm thấy rất đau đớn Nhưng sợ chiếc vali rơi mất Nên hắn vẫn cố hết sức đưa tay ra giữ lấy Đúng lúc này Một hòn đá nứa lại bay tới Đập vào mặt bên của chiếc vali Phần lớn chiếc vali đã nhích khỏi mặt cầu Dục Chu vẫn cố sức giữ chặt chiếc vali theo bản năng Người hắn nghiêng hắn đi Cả thân người đã mất trọng tập Hai chiếc vali nặng trên lưng hỗ trợ thêm sức Đẩy hắn ra phía ngoài cầu Cả thân hình hắn lao xuống vực thảm sâu hôn hút Không biết trong tam hai chiec phút này Hắn có nghĩ đến những đồng tiền Mà hắn sau hun rằng đã thuộc về hắn Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của hắn vọng lại Ngày một xa dần lúc Tư Giao tỉnh lại thấy phía trên là trần nhà sáng sủa cô đang nằm trên chiếc đệm ga trải giường trắng tinh xung quanh lặng ngắt như tờ đây là đâu cô muốn nhổm dậy nhưng ở đùi dội lên một cơn đau dữ dội rõ ràng đây không phải là một giấc mơ vết thương ở đùi và càng tay đều đã được băng lại ngay ngắn đúng lúc này bác sĩ Tạ Tốn bước vào anh nói cho cô biết đây là bệnh viện nhân dân số 7 Giang Kinh Vậy là Lâm Nhuận cũng đang ở đây sao? Anh ấy thế nào rồi? Không giấu gì cô Anh ấy đang nằm ở phòng theo dõi đặc biệt Đã qua cơn nguy hiểm Chúng tôi đã gắng hết sức giúp anh ấy bình phục Thực tế là thế nào cô có thể tự đi xem Tạ Tốn thấy cô đã tỉnh Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy Trước tiên nói về tình trạng của cô đã Cô chỉ bị thương phần ngoài Có thể xuất viện về nhà tính dưỡng Nhưng kỳ lạ ở chỗ Dù cô chỉ bị thương nhẹ Nhưng từ núi Vũ Di về đến Giang Kinh Hai ngày liền cô luôn trong tình trạng hôn mê Chúng tôi sẽ còn phải kiểm tra nhiều hơn một chút Đặc biệt là phương diện bệnh lý học thần kinh Cần theo dõi thêm vài ngày nữa à, Vâng em xin nghe theo anh Nhưng bây giờ em chỉ muốn đi thăm anh ấy Tạ tốn gật đầu Ra hiệu cho một cô y tá bước vào đỡ tư dao Lúc bước xuống sàn Trên mặt cô lộ vẻ rất đau đớn Nên vội cầm đến cho cô một chiếc cam đen cho co mot chiec nang Trong phòng bệnh trách phía đối diện Lâm nhuận vẫn nằm yên lặng Hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ. Nước mắt cô không cầm được nữa, bỗng nhiên tuôn trào Tất cả là do cô, nên anh ấy mới bị quấn vào chuyện đầy rắc rối này. Tư Giao thầm tự trách mình và cảm thấy hết sức đau khổ. Bác sĩ tạ tốn nói, dù Lâm Nhuận vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng các chỉ số đều ở mức khá ổn định, cô không phải lo lắng gì. Tư Giao bước đến cạnh giường Lâm Nhuận, khẽ hôn lên chán anh, thì thầm nói bên tai lâm nhuận em đây à, anh phải gắng lên. ngày mai trời rất đẹp người y tá cũng cảm thấy bùi ngồi xúc đâu bước đến khuyên nhủ tư dao bỗng nhiên cô ta kinh ngạc ké reo lên à, anh ấy anh ấy đang nói kìa tư dao vội vá ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy đôi môi nứt nẻ của lâm nhuận hơi mấp máy dao dao dao dao Y tá vội chạy đi gọi tạm tốn. Sau ba ngày, kể từ khi bị xe đâm, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói. Lúc Tạ tốn chạy đến, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lâm Nhuận đã mở mắt, miệng lắp bắp kêu dao rao. Khuôn mặt tư dao tiểu tụy, nhưng vô cùng rạng dớ và xinh đẹp. Cô ghé sát tai vào miệng Lâm Nhuận. Vâng, à, em đây. Em nghe anh đây. Em, hãy, Cố gắng giữ Giữ mình Nước mắt lại trảo ra hai bên mã Tư dao khe nó Em ổn rồi mà Em chỉ mong anh khỏe lại thôi mọi, mọi chuyện Mọi chuyện Thế nào rồi Bí mật của viên thuyền Mọi việc đều được giải quyết rồi Anh đừng bận tâm hay lo lắng gì cả Tư Giao nhẹ nhàng lại gần hôn lên đôi môi lâm nhận rồi đứng dậy hỏi Tạ Tốn Em đã được cứu như thế nào à? Tạ Tốn kể lại một lượt những gì anh biết Anh chàng Trương Sinh thấy Tư dao suốt đêm không về cho rằng đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra bẻn liên lạc với lịch thu hai người lại bàn bạc với tử phóng họ quyết định thông báo với công an nhưng Tư Giao ở đâu bây giờ? Trương Sinh suy đoán chắc chắn là hang thập tịch bởi đó là nơi bí mật cô đã từng kể với người bạn tin cậy trên mạng, Hoàng Dực Sư. Dưới sự chỉ dẫn theo trí nhớ của Thường Uyển cảnh sát đã ập đến Tân Thường Cốc. Cả đoàn đứng trên đèo đã trông thấy dục chu và ba chiếc bali rơi xuống vực sâu. Sau đó, họ phát hiện thấy Tư dao đang hôn mê bất tỉnh trước cầu bộ nhai. Lâm Nhuận mắt nửa nhắm nửa mở nghe xong tất cả. Anh thở phào, đôi môi lại mấp máy. Tư dao ghé sát tới gần. Anh nói, Tư Giao Em đoán xem Hôm đó Khi uống nước suối dưới chân vách núi niết Bàn Anh đã ước điều gì Em biết rồi Biết tất cả rồi Anh đừng nói ra nữa Tư Giao nghẹn ngào trong hạnh phúc Lâm Nhuận dường như đã được thỏa lòng Anh nhắm mắt lại Ngủ một cách an lành Tư dao được y tá đỡ đi ra ngoài Không nén được mà ngoái đầu lại nói Lâm Nhuận Anh hãy yên tâm ngủ ngon nhé. Cơn ác mộng đã hoàn toàn kết thúc rồi.